Huyền Hỏa Thái Thần dường như bất được tính nguy hiểm của đợt tấn công từ Dương này, theo bản năng mở ra Huyền Hỏa chân thân. Trong phút chốc, bên ngoài cơ thể đại tinh tinh hình thành một tầng huyền hỏa châm khí thập phần nồng đậm, làm nhiệt độ không gian chung quanh kịch liệt tăng lên, đồng thời uy lực kiếm khí của Từ Dương cũng bị cắt giảm hơn phân nửa. Quả nhiên không hổ là linh thú chiến đấu huyết mạch đỉnh cấp 10 vạn năm, Huyền Hỏa Thái Thần này nếu có thể thu làm của mình, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Từ Dương nghĩ như vậy, đột nhiên đem ánh mắt rơi vào trên người nữ đế bên cạnh công pháp của nữ đế vốn lấy hàn nguyệt công làm chủ hàn tính cực mạnh hơn nữa công pháp thiên huyễn thuật nhưng huyễn thuật ở cả phương diện tấn công và phòng thủ đều không tốt lắm nếu có thể thu hồi chi huyền hòa thái thản linh thú này làm hộ pháp thần thú đối với tương lai của đảng tự nhiên là trợ tốc rất nhiều linh thú trên vạn năm có một năng lực thú tộc khác không cách nào so sánh có thể thông qua phương thức linh hồn hiến tế cùng chủ nhân tiến hành linh hồn ràng buộc một khi ràng buộc thành công. Chủ nhân có thể cùng linh thú cùng nhau chia sẻ một bộ phận thuộc tính cùng năng lực của nhau, để cao rất nhiều sức chiến đấu của chủ túc chủ. Bất quá loại quá trình hiến tế này đều là cần linh thú đối với chủ túc chủ tuyệt đối đồng ý mới có thể, bởi vì đồng nghĩa đem một nửa sinh mệnh hiến cho chủ túc chủ, cho dù là vạn cấp linh thú cũng rất ít khi nguyện ý làm như vậy, chứ đừng nói là thượng cổ linh chủng thái thản mười vạn năm này. Chỉ là cự viên cũng không rõ ràng lắm, lúc này đây hắn gặp phải đối thủ là Tư Dương. Một người luôn có thể biến không có khả năng thành tồn tại cường đại có thể. Cường viên, ngươi là linh thú mười vạn năm, nếu giết ngươi như vậy không khỏi đáng tiếc, không bằng hiến tế cho nữ đế, làm linh thú của nàng như thế nào? Nữ đế kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía tử dương, nàng đương nhiên hiểu được chỗ tốt làm như vậy, nhưng nàng cũng đồng dạng biết, gọi huyền hỏa thái thản hiến tế, so với lấy nội đan của nó khó khăn gấp mười lần. Ngươi nằm mơ, hôm nay nếu ta không giết chết hai người các ngươi... Lão tử cũng không xứng làm vương của rừng rậm này. Gầm lên. Cử viên lần thứ hai đâm hai tay lên, chỉ là lúc này đây, trên người hắn tản mát ra khí tức ba động đặc thù, lại giống như một loại tín hiệu đặc thù độc thuộc về viên tộc, có thể phóng thích tin tức triệu hoán chung quanh. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, rất nhiều tử viên sinh ma đồng ngưng tụ về phía trung tâm rừng rậm này, vầy quanh từ dương cùng nữ đế. Trong miệng mỗi một con vượn hầu đều tản ra tần suất thét chói tài hoàn toàn bất đồng, đối với tinh thần lực sinh ra quấy nhiễu thật lớn mạnh như Từ Dương cũng nhịn không được nhíu mày nhiệt độ trong rừng rậm càng ngày càng cao không hiểu sao lại gợi lên sóng lớn trong cơ thể nữ đế hai cỗ băng hòa bổn nguyên va chạm làm cho năng lượng trong cơ thể nàng trở nên thập phần sao động hơn nữa những tử viên này gào thét tâm tình nữ đế rất nhanh lâm vào bờ vực sụp đổ đúng lúc này Từ Dương đem hai bộ phận thần khí hoang thiên vô cực tất cả truyền đến trước và nữ đế hóa thành hai tấm kim sắc quang thuẫn xoay tròn đem không gian bên ngoài nữ đế hoàn toàn cách ly với ngoại giới quả nhiên có cái thế thần khí này thủ hộ nữ đế cảm nhận được áp lực trong nháy mắt giảm bớt nhưng cứ như vậy tử dương phải đối mặt áp lực tự nhiên cũng càng lớn thôi nào lão tinh tinh có dám đánh cuộc với ta không trong nửa nén nhang ta có thể dưới tình huống không cần mượn bất kỳ pháp bảo binh khí nào làm cho ngươi toàn bộ rừng rậm sinh cơ bừng bừng này biến thành một mảnh đất chết huyền hòa thái thản cười ha ha Tường rậm của ta tuy không phải là đảo lớn nhất Đông Hải, nhưng linh khí lại thật phần dồi dào, sinh linh trên đảo ít nói cũng có hơn vạn, chỉ là công phu nửa nén hương, đừng nói là tịch diệt toàn bộ đảo của ta, cho dù là thiên viên đại trận của ta cũng không ra được. Tiểu tử, cuồng vọng chính là phải trả giá đất, khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch. Nếu như ta thua, muốn giết phải chém, mặc cho ngươi xử trí, thậm chí nếu ngươi đồng ý, ta có thể mang ngươi đi tìm long tàng ở biển Đông. Nếu ngươi thua, Tuân theo ước định, nhận nàng làm chủ, hiến tế linh hồn ngươi cùng nữ đế ký kết khế ước cộng sinh, như thế nào? Huyền hỏa thái thản đối với thực lực của mình tuyệt đối tự tin, mặt khác, nó thật sự không tin Từ Dương có thể làm được thần tích không thể tưởng tượng nổi này, nếu như hắn thật sự có thể làm được, đủ để nói rõ đối phương có năng lực giết chết mình, vậy cũng không thể không thao mệnh. Được rồi, ngươi nếu có thể làm được, bản tôn lập tức hiến tế cho nàng, Từ Dương vung tay lên. Trước mặt huyền hỏa thái thản bay gian đờ nén hương đang cháy. Đừng, từ dương, ngươi không cần như vậy đánh cược, chúng ta lập tức rời đi nơi này, sẽ không có nguy hiểm. Từ dương cũng không có trả lời nữ đế, chỉ khẽ cười cười đột nhiên xoay người nhập định, Bi tâm không hề báo trước lóe ra một đạo từ hắc sắc quang măng. Một chiêu này, từ dương sau khi lĩnh ngộ chính là một lần cũng chưa từng sử dụng, đó là sau khi mình mở khóa vĩnh hằng thần khí, ngải lộ toa ma hoàng mệnh nguyên cùng bản thân dung hợp mở khóa ma tộc nhất mạch cấm kỵ công pháp trong vĩnh hằng thần khí phong ấn. Từ Dương phỏng đoán hẳn là mấy chục vạn năm trước khi vĩnh hằng thần khí này bị đóng băng, ma công do chủ nhân đời trước lưu lại, tên là phá diệt. Khi đạo hồn lực màu tím đen này không ngừng khuếch tán, bóng ma dưới thân Từ Dương giống như gợn sóng gợn sóng trong biển rộng, từng chút từng chút che khuất diện tích xung quanh lớn hơn. Linh lực trong không khí nguyên bản tràn đầy bắt đầu mục nát, tất cả dấu vết sinh mệnh bắt đầu điêu linh, tất cả linh hồn bị bao phủ trong bóng ma này đều bắt đầu theo bản năng dương dày. Mẹ nó, đây là lực lượng như thế nào, cư nhiên so với thao thao vương khí tức còn đáng sợ hơn, tiểu từ nhân tộc này, đến tuột cùng có lai đẳng như thế nào. Nguyên hỏa thái thản khó có thể tin nhìn trước mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên chống cự như thế nào, mặc cho nó tùy ý giít gào, muốn đến gần từ dương, lại đều bị bóng mà màu tím đen dưới chân huyen hoa thai than hạn chế khó có thể tránh thoát. Nếu đấy được thủ hộ hoàn mỹ giữa không trung trong ánh mắt đồng dạng toát ra hào quang không thể tin được cho đến bây giờ nàng mới ý thức được từ dương mình nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng sơn trong nội tình nam nhân này thần bí cùng cường đại của hắn sớm đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của nữ đế mục nát và suy tàn tiếp tục đầu tiên xuất hiện biến hóa chính là những thảm thực vật thảo mộc chung quanh trong thời gian cực đoan nhanh chóng khô héo sinh mệnh lực tràn về bản thể từ dương ngay sau đó chính là sinh mệnh thể cấp thấp kia sau khi bị rút sạch linh lực thân thể cũng bắt đầu đi về phía tịch diệt Xa hơn nữa, nửa nén nhang đã thiêu đốt hơn phân nửa, đám tiểu viên chung quanh phát ra tiếng kêu điên cuồng, muốn chống lại lại phát hiện mình căn bản không có lực lượng đi phản kháng. Không, huyền hỏa cự nhân nhìn hơn một ngàn tộc nhân của mình quỳ trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên cuồng loạn dãy ruộng. Nó biết, trận cục này, mình đã thua, tử Dương chặn cũng không phải có thể đem tất cả sinh mệnh chung quanh thật sự an toàn cắn nuốt được, hắn đánh cược chính nội tâm của huyền hỏa cự viên, nó tuyệt đối sẽ không bởi vì tính mạng một mình mình. Đổi lấy vạn chúng sinh linh trên hải đảo này Nói cách khác Cũng chỉ có linh thú có thiện niệm trong lòng Mới có thể chân chính cùng nữ đế hoàn thành hiến tế Dừng lại Ta Thua Một chiều phá diệt ma công này xuất hiện Đừng nói là huyền hỏa thái thần căn bản không nghĩ tới Cho dù là đồng đội của từ dương giờ phút này Nữ đế cao cao tại thượng tuyết thanh hàn cũng chấn động Hắn cư nhiên còn có thể không chế lực lượng của ma tộc Rốt cuộc hắn là người như thế nào Tại sao toàn thân đều là thần thông, trọng yếu hơn là, ta ngay cả tu vi của hắn cũng không thể nhìn thấu. Cho tới nay nữ đế không lý nhất vẫn là từ dương ở phương diện tu vi thần bí, trừ phi là so với bản thân cao hơn hai đại cảnh giới. Nếu không cơ hồ không có công pháp gì có thể che giấu tu vi cảnh giới của một người, nhưng từ dương lại làm được. Trước hắn chỉ là một cái luyện khí cảnh tu sĩ, tuy rằng nội tình của hắn khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn luyện khí cảnh tu vi biểu hiện vẫn là không cách nào che giấu. Nhưng khi hắn bước ra một bước kia, chân chính để cho mình có thể cùng đạo tương hợp sau đó, loại tình huống này lần thứ hai xảy ra chuyển biến, khắc ấn trên người hắn luyện khí cảnh ấn ký biến mất không thấy. Nguyên nhân vẫn là bởi vì từ dương luyện khí cảnh đã đạt đến viên bản, chỉ bằng luyện khí nhất cảnh tu hành đat đen vien man chi Diễn hóa ra thái cực đồ đăng thuộc về mình, đem dấu vết dấu ở trong đạo tích, bởi vậy người bên ngoài không cách nào bắt được. Về phần phá dề thần kỹ hắn thi triển trước mắt, vậy thật sự không cách nào dùng lẽ thường để lý giải lưu đế chỉ có thể đại khái suy đoán, cái này hẳn là có liên quan đến Tử Dương có được Vĩnh Hằng Ma tộc thần khí này. Lực phá diệt cường đại, làm cho sinh mệnh lực của tất cả thảo mộc sinh linh chung quanh nhanh chóng trôi qua, tự động tụ tập về phía mi tâm Tử Dương, bản thân hắn giờ phút này phóng phát chính là một cái cực lớn sinh mệnh lực thôn vệ vòng xoáy, bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào trong phạm vi đều không thể tránh thoát khỏi sự. Khống chế của hắn, đương nhiên, hắn cũng không phải ác ma chân chính thôn vệ mệnh nguyên, sở dĩ làm như vậy Đơn giản chính là muốn dùng cái giá nhỏ nhất chinh phục huyền hòa cứ viên này. Dựa vào thực lực nội tình của Từ Dương, chính diện chinh phục con khỉ đồ này cũng tuyệt đối không làm được, nhưng cứ như vậy, Từ Dương nhất định sẽ hao phí không nhỏ tinh lực cùng thời gian, vạn nhất trong khoảng thời gian này đem người đoàn đội tháp bạc hoành chung quanh rừng rậm dẫn, dẫn tới, rất có thể sẽ sinh ra càng nhiều biến số. Đến cảnh giới Từ Dương này, làm sao có thể đem mỗi một phần thực lực của mình đều thể hiện ra ở mức độ lớn nhất, dùng cái giá nhỏ nhất đạt được thu hoạch lớn nhất, mới là chỗ hắn thao đuổi. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình, nếu không ta không ngại bất cứ lúc nào đem phương pháp tan vỡ bao phủ toàn bộ hòn đảo rừng rậm, nguy hẳn là có thể cảm nhận được, ta không phải là một người thích đổ rỡn. Thanh âm của Từ Dương tựa hồ so với lúc tới lạnh lùng hơn rất nhiều, một khi lao vào trong chiến đấu, nam nhân này biểu hiện ra tư thái sát thần, làm cho nữ đế bên cạnh rung động không thôi, nam nhân chân chính, chính là giống như Từ Dương, vừa có khí phách, lại có một mặt ôn nhu săn sóc. Quyên Hỏa cự viên nhìn con cháu tộc quần của mình một cái, lại phát ra một tiếng linh hồn gầm thét, đấm vào ngực cường tráng của mình, nhắm mắt đi tới trước mặt Tử Dương cùng nữ đế, cúi đầu nó độc thuộc về linh thú 10 vạn năm, tự nhiên cũng buông xuống tôn nghiêm. Đối với linh thú trí tuệ cao đẳng cấp cao mà nói, dùng phương thức hiến tế dựa vào tu sĩ nhân tộc là một chuyện rất không vinh quang, trọng yếu hơn là, một khi tiến hành hiến tế, ý nghĩa chủ tộc chủ của nó sẽ trở thành chúa tể vận mệnh của nó toàn bộ, hơn nữa tu vi bản thân tăng lên sẽ triệt để đình chỉ. Cùng chủ túc chủ chia sẻ linh lực cùng sinh mệnh lực của mình, đương nhiên, nếu như giống như tiểu long mãng, đụng phải tử dương cơ duyên cùng thực lực song song nghịch thiên chủ tử, sẽ đạt được chỗ tốt cũng khó có thể tưởng tượng, nói là một bước lên trời huyết bạch phản tổ cũng không phải là không có khả năng. Lúc này huyền hỏa thái thản ít nhiều có chút mất cân bằng trong lòng, nhưng đối mặt với tử dương, nó không có lựa chọn nào khác. Nghe đây, chuyện ta đáp ứng người cũng không phải là hương ngôn, người ngoan ngoãn hiến tế cho nữ đế, trở thành đồng bọn thủ hộ của nàng ta có thể làm cho người có được nhiều cơ duyên hơn. Nhưng nếu người dám dở trò trong quá trình hiến tế, làm tổn thương nữ đế nửa phần, ta sẽ biến toàn bộ hòn đảo này thành một ngôi mộ. Lời nói của Tử Dương tương đối bình tĩnh, cũng là làm cho nữ đế tuyết thanh hàn cùng linh hồn huyền hòa thái thản trước mặt chậm lại. Một cỗ uy áp linh hồn không thể chống lại tràn ngực trong đầu hai người, là một loại cảm giác run rẩy nói không nghe lời. Bắt đầu đi! Tử Dương nhẹ nhàng run tay, Trong lòng bàn tay nhiều ra một pháp khí hình đĩa tử quang tràn đầy, lơ lừng bao phủ trên đỉnh đầu nữ đế. Người cái gì cũng không cần làm, thả lòng, ta tự mình hướng dẫn hộ pháp cho người, lời nói của tử dương, ngược lại làm cho nữ đế có chút không biết làm sao. Cho tới bây giờ đều là nữ đế nắm trong tay an bài người khác, căn bản không quen với nữ đế khác che chở trước mắt đối mặt với tử dương, lại giống như một tiểu cô nương nướng cuốn tay chân, chỉ có bộ dáng ứng đỏ mặt ngoan ngoãn nghe lời hiện lên. Nhẹ nhàng nhắm hai bắt lại, nữ đế rất nhanh phát hiện linh hồn lực của mình tự nhiên bắt được khí tức pháp khí trên đỉnh đầu, hai thứ liên kết với nhau, một đạo linh hồn lực xót vào trong đó, nữ đế phát hiện trong thế giới tinh thần của mình, giống như là mở ra một không gian độc lập Không biết phương thốn địa phương này, chính là địa phương gửi linh thú hiến tế tới. Nếu không có tử dương dẫn dắt, toàn bộ quá trình hiến tế cũng tràn ngập nguy hiểm, dù sao huyền hỏa thái thản chính là linh thú 10 vạn năm, đội tình bản thân tương đối đáng sợ hiến tế đồng nghĩa với việc cống hiến ra một nửa lực lượng cùng bản nguyên thuộc tính của mình nếu cường độ bản thân không đủ rất dễ dàng trực tiếp chống đỡ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu quan trọng hơn là vạn nhất con khỉ đồ này không phải thật lòng quy thuận không tiếc hào tổn một nửa số mạng nguyên của mình làm đại giới đổi lấy cường địch uy hiếp mình này cũng là một loại thủ đoạn liều mạng chó cùng rất dậu càng sẽ tạo thành uy hiếp đối với bản thân nhưng có một đạo thủ đoạn này của từ dương gia trì hiệu quả kia liền hoàn toàn bất đồng Cho dù cử viên này tính toán liều mạng một kích, dưới sự che chở của Từ xương, nữ đế đồng dạng không cần lo lắng sẽ xuất hiện bất kỳ sai lầm gì, mà kết cục cũng là con tinh tinh này vạn khó thừa nhận. Một tiếng nổ vang lên, Huyền Hoa Thái Thản quanh thân hỏa quang tứ mục, bản nguyên chân hỏa bắt đầu càng cuồng mãnh thiêu đốt, trong đồng tử phóng xuất ra hai đạo quang diễm màu vàng đỏ vô cùng thuần túy, chính là linh hồn bồn nguyên của nó gầm thét. Rất nhanh, ở giữa ngọn lửa hừng hực thiêu đốt này. Ngưng tụ ra một đạo bảo trông màu vàng xích thuần túy, bay lên đỉnh đầu nữ đế, giống như là làm nóng từ từ dài xuống hào quang màu vàng đỏ, trải chốt câu thông kinh mạch thân thể nữ đế. Sau đó, theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, huyền hỏa thái thản hướng kim đa này ra chỉ bản nguyên không ngừng gia tăng, trong cơ thể nữ đế chống rỗng ngưng tụ ra một đạo huyền hỏa lực, cùng trong cơ thể mình hai cỗ tương sinh tương khắc bản nguyên cùng một chỗ, sinh ra kịch liệt chống lại. Á Cảm giác thống khổ dần dần trở nên rõ ràng, chán nhanh chóng hiện ra một tầng mồ hôi nhỏ, nữ đế rõ ràng cảm nhận được, lúc này thừa nhận thống khổ so với ngày xưa tu luyện cường hóa gấp 10 lần. Ba cỗ lực lượng mạnh mẽ như thế nào tùy ý va chạm, đối với mỗi một kinh mạch trong cơ thể đều tiến hành trùng kích mạnh mẽ. Toàn lực thúc giục hàn nguyệt công của ngươi, ngưng tụ tối đa ra băng hàn chi lực, cùng huyền hỏa lực chống lại, không cần bận tâm đến cường độ kinh mạch, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ điểm máu chốt. Nữ đế nhíu mày, có chút tinh thần lực hỗn độn sau khi nghe được thanh âm của Từ Dương lập tức làm theo, nhưng thống khổ chỉ không ngừng gia tăng, nàng thậm chí cảm giác mình đã đến bờ vực sụp đổ. Nếu đổi lại là người khác, nữ đế cho dù không cần phần cơ duyên này, cũng tuyệt đối không thể mặc cho mình mạo hiểm như vậy ở trước mặt người ngoài. Nhưng không biết vì sao, trước mặt Từ Dương, nữ đế xưa nay ổn trọng cẩn thận, lại là nghĩa vô phản cố như vậy nghe theo hắn, vì mình làm ra mỗi một lựa chọn khó tin, Từ Dương một chỉ dò xét ra linh lực cường đại bồn nguyên hóa thành đạo lực lượng thứ tư cùng nhau xông vào trong kinh mạch nữ đế dưới sự khống chế tinh thần lực vô cùng chuẩn xác từ dương lợi dụng lực lượng của mình bắt đầu vì nữ đế khai phá độ dày kinh mạch tăng cường độ dẻo dai đồng thời giúp đảng tiếp tục trải chuốt căn cơ kinh mạch chưa bình thường không biết làm như vậy đối với sức chịu đựng của nữ đế cùng tốc độ tu duong loi dung luc luong cua minh bat đau vi nu đe khai pha đo day kinh mach tang cuong đo deo dai đong thoi giup nang tiep tuc tương lai đều có tác dụng tăng lên khó có thể tưởng tượng nói trắng ra một chút tương đương trợ giúp nàng thoát thai hoán cốt trọng tạo căn cơ một lần theo huyền hỏa lực không ngừng gia trì một cỗ bản nguyên dương thuộc tính tự tu luyện trong cơ thể nữ đế cũng không thuần túy kia đang nhanh chóng luyện hóa mà bản nguyên băng hàn hàn do hàn nguyệt công cung cấp cũng dần dần cùng huyền hỏa lực này phân đình kháng lễ ngang hàng rất tốt cỗ lực lượng thứ ba trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn biến mất hiện tại ta đến giúp ngươi luyện hóa nội đan bích thủy kim tinh thú để cho cỗ bổn nguyên trung hòa này trợ giúp ngươi hoàn thành bước cuối cùng băng hỏa giao hòa quá trình chỉ có như vậy Hai cỗ lực lượng này mới có thể hoàn mỹ phù hợp trong cơ. Thể ngươi, sau này cũng sẽ không bị hàn lực quấy nhiễu nữa." Nữ đế giờ phút này tuy rằng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng nghe được từ Dương chỉ dẫn, nàng lập tức trở nên hưng phấn, nếu thật sự có thể đem thân mạch ẩn bệnh nhiều năm qua của mình triệt để thanh trừ, tuyệt đối là giúp nàng giải quyết một đại tâm bệnh. Cầm lên, sau khi nữ đế hoàn toàn chịu đựng được huyền hỏa lực rèn luyện, tinh tinh bắt đầu phóng thích sinh mệnh bổn nguyên cùng với linh hồn lực thuần tí nhất hai cỗ lực lượng này so với huyền hòa lực vừa rồi nhu hòa hơn nhiều, càng giống như là tấm bổ cùng bổ sung thân thể nữ đế, mà không phải là loại ba động chống lại bá đạo cực liệt này. Toàn bộ quá trình hiến tế kéo dài ước chừng hai canh giờ, nữ đế tuy rằng thừa nhận thống khổ không nhỏ, nhưng nghe từ dương chỉ điểm cũng trở nên hưng phấn. Ngược lại từ dương vì nàng tiêu hao đại lượng kinh nghiệm, vì phòng ngừa xuất hiện biến cố một chút cũng không dám chậm trễ. Lão tinh tinh thậm chí tin tưởng chỉ cần nó dám có một chút chú ý lệch lạc từ dương sẽ trong nháy mắt làm cho nó hình thần câu diệt ấm um, ấm um. nương theo một tiếng nổ lớn ngút trời cuối cùng chấm dứt một đạo huyết sắc quang hoàn chỉnh từ trong cơ thể huyền hỏa cự nhân đánh ra dung nhập vào linh hồn không gian của nữ đế bản thể cự nhân theo đó biến mất cổ tay nữ đế xuất hiện một cái vòng tay màu hồng nhạt có dấu hình cự viên to bằng móng tay chính là từ dương lại lịch thần bí đặc thù pháp khí linh hồn không gian cũng không biết qua bao lâu nữ đế chậm rãi mở hai mắt ra chung quanh hết thể phẳng phất đều trở nên không giống nhau. Không khí càng trở nên trong suốt, thân thể của mình trong bóng tối phẳng phất có bản năng tự động hấp thu linh lực, cho dù là đang ngủ cũng có thể thôn phệ linh lực tự chủ tu luyện. Quan trọng hơn là, tuyết thanh hàn phát hiện tầm nhìn của mình trở nên đặc biệt thông suốt, đây là dấu hiệu trực quan nhất tu vi đột phá. Tạ, đột phá. Cảm nhận được trong cơ thể giống như bách xuyên quy hải thông suốt, linh lực cường đại dòng nước lũ cọ dừa kinh mạch Không có bất kỳ băng hàn cùng hòa nhiệt ẩn đau tồn tại, nữ đế kích động nói không nên lời. Giờ khác này trong lòng nàng dâng ra cảm kích, làm cho nàng theo bản năng muốn cho Từ Dương một cái ôm thâm tình, nhưng nhìn chung quanh, lại không phải trước tiên nhìn thấy bóng dáng Từ Dương. Từ Dương, người đâu? Tinh thần lực cường đại lập tức bay ra chung quanh, sau khi tìm kiếm nửa ngày không có kết quả, nữ đế theo bản năng có chút hoảng hốt, có lẽ nàng không nghĩ tới cảm giác mất mát lại rõ ràng như vậy lần đầu tiên vì một nam nhân kìm lòng không được mất mát mà bàng hoàng. Về tỉnh rồi, trong lúc lắc lư mấy cái, Từ Dương đã từ ngoài ngàn thức thuấn di đến trước mặt nữ đế, trong tay còn có thêm mấy quả màu tươi. Thăng đến khi nhìn thấy bóng dáng của người này, ánh mắt nữ đế sững sờ tại chỗ, cứ như vậy nhìn chăm chăm Từ Dương, trong lòng mới một lần nữa bị cái loại cảm giác an nhàn cùng kiên định. Này lần nữa lớp đầy. Đây là bách linh quả phẩm chất đỉnh cấp, ăn vào có thể củng cố người. Lời còn chưa dứt. Nữ đế một cái thâm tình ôm chặt lấy Từ Dương, làm cho nam nhân tu hành 10 vạn nam tâm tính như sắt cũng nhịn không được hoảng hốt một lát. Cảm ơn ngươi, Từ Dương Giờ khác này, nữ đế nhắm hai mắt lại, hít thở bình tĩnh đến từ nhiệt độ trên người Từ Dương, nàng cảm giác được an nhàn cùng thỏa mãn chưa từng có, cũng lần đầu tiên nếm được cảm giác hạnh phúc đến từ người khác phái mang đến cho mình nói không nên lời. Cho dù vẹn vẹn chỉ là một cái ôm, Cũng làm cho nội tâm trống rỗng quá nhiều năm của nàng được nuôi dưỡng cùng ôn nhuận trước nay chưa từng có. Ta ngươi bây giờ là đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau là điều nên làm, ta không muốn mang theo một bình dầu trên người. Từ dương vuốt trái cây trong tay cười khẽ trêu ghẹo lúc này nữ đế mới chú ý tới khí tức ôn hòa trên cổ tay mình mơ hồ truyền ra. À, ngươi hiện tại thử dùng tinh thần lực chạm vào vòng tay này, từ dương dẫn dắt nữ đế khống chế pháp khí này. Theo một cỗ hồn niệm tràn vào. Nữ đế rõ ràng phát hiện, khí tức huyền hỏa thái thản trong đầu nồng đậm mà bắt mắt như vậy, tựa hồ thân thể của nó, hết thảy của nó, đều theo hồn niệm của mình tiếp xúc dung hợp thành một thể. Xuất hiện Một ý niệm triệu hoán sư trong đầu lẽ ra, huyền hỏa cứ nhân hóa thành một đạo xích kim sắc quang mang từ phía sau nữ đế huyền hóa ra. Chủ nhân, xin phân phó, bộ dáng tất cùng tất kính của con tinh tinh titan này khiến tử dương nhìn cũng cảm thấy có vài phần buồn cười. Ha ha ha. Lão tinh tinh này nhu thuận vẫn rất đáng yêu, cường nhân hiển nhiên đối với Từ Dương không có hảo cảm gì, nhưng lại không dám ngỗ nghịch nữ đế, hung hăng nước mắt nhìn Từ Dương một cái không lên tiếng nữa. Bất kể nói thế nào, ta ơn ngươi trợ giúp. Ngươi hiến tế cho ta, liền ngang ngửa với đem sinh mệnh giao phó cho ta, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi trưởng thành, ngươi cùng ta sẽ là cộng minh tiến bộ, không chỉ là ngươi phụ thuộc ta, càng là đồng bạn của ta cùng bằng hữu. Cử viên tựa hồ không nghĩ tới nhìn nữ đế cao lãnh lại nói ra một phen như vậy, trên thực tế, ngay cả Từ Dương cũng không nghĩ tới. Tính tình bên ngoài lạnh trong nóng cũng coi như cho Từ Dương một kinh hỉ, sự thật chứng minh, dù cao lãnh khí phách thế nào, nữ đế Trung Quy cũng là một nữ hải tử, cần tình cảm quan tâm, chỗ cao không thể hàn loại tư vị này, Từ Dương không thể rõ ràng hơn. Chủ nhân, các người lần này đến tột cùng là vì sao mà đi tới thăm cảnh Đông Hải, huyền hỏa thái thản mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Về chuyện hiến tế mà nói, nó tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng hiện giờ hết thầy đều không cách nào thay đổi. Chính cái gọi là vừa tới thì an chi, lão tình tình hiện tại đã ở trong lòng cùng đám người nữ đế đứng chung một chỗ, từ dương đương nhiên hiểu được ý tứ của nó, vung lên trong tay, trực tiếp lấy ra thành đạo tâm phất trần mà thiên vân tông thắng được. Đạo lực thật mạnh mẽ, điều này chính là nguyên nhân người bị thao thao dẫn đến biển đông phải không, xem ra lời đồn là thật. 6.000 năm trước đạo môn trí tôn Kinh Thiên Đạo Tông dốc toàn lực mà ra, tìm kiếm bí mật Long Tàng ẩn nấp ở Đông Hải, trận chiến kia kéo dài 9 ngày 9 đêm, hơn phần nửa Đông Hải đều bị Trần Long lực bao trùm. Sau đó, Kinh Thiên Đạo Tông triệt để xóa tên, hơn 600 cường gia đình cấp nguyên thần cảnh trở lên táng thân ở Đông Hải. Nghe đồn, Kinh Thiên Đạo Tông chủ một Kinh Thiên lấy thiêu đốc đạo hồn hôi phi yên diệt cái giá phải trả, vĩnh phong Long Tàng địa, đến nay Trần Long kia còn không biết ở đâu. Lão Tinh Tinh dù sao cũng là thổ dân Đông Hải, đối với chuyện năm đó tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy, ít nhiều vẫn có chút hiểu biết. Xem ra, chân chính hấp dẫn người khác cũng không chỉ là Long Tàng, toàn bộ người Kinh Thiên Đạo Tông tất cả đều ngã xuống, nghĩ đến Long Tàng địa tất có càng nhiều chân bào truyền thừa. Huống chỉ có Kinh Thiên Đạo Tông nhất mạch thiêu thân vổ lửa, chân Long kia cho dù không chết, cũng coi như nguyên khí đại thương, độ khó đánh chết cũng giảm đi rất nhiều, từ dương nói xong cuối cùng cũng hiểu được tính toán của đám người thác bạt hoành. Hiện tại xem ra, cái gọi là thao thiết nội đan tám phần là ngụy mô, mấy tên kia hẳn là cũng là chạy tới long tàng tới. mặc kệ nói như thế nào, đi một bước xe một bước là được, nên đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đúng lúc này, xa xa liên tiếp có mấy đạo khí tức quen thuộc nhanh chóng tiến lại gần bên này, chính là hơi thở của mấy người trong đoàn đội thác bạt hoành. Quyền hỏa thái thản dần dần biến mất, trở về nữ đế linh hồn không gian. Mấy người lần thứ hai đụng phải cùng một chỗ Chuyện gì đang xảy ra vậy Tiếng sao động bên này tương đối rõ ràng Ta còn tưởng rằng các người gặp phải phiền toái gì đây Từ dương cười khẽ Cũng không có ý định giải thích cái gì với mấy tên này Ngoại trừ tháp bạt hoành Từ dương cùng nữ đế can bản lười nhìn những người này một cái Xem ra Tất cả mọi người đều có thu hoạch không nhỏ Tháp bạt huynh đâu Sao không thấy Đại hán trường đau trước mặt đào truoc mat đầu Ta cũng không biết Chúng ta chỉ là nghe động tĩnh liền đi theo. Cũng được, khoảng cách 3 ngày ước định cũng không có bao lâu, chúng ta không ngại cùng nhau trở về điểm kinh nàng phát cho bọn họ đi. Lời nói của Từ Dương làm cho nữ đế cả kinh, nàng cũng là cho đến bây giờ mới biết được, mình ngủ sai hai ngày dùng để tiêu hóa dung hợp năng lượng trong cơ thể, mà trong lúc này, Từ Dương Thủy chung không rời không rời canh giữ ở một bên, phần cảm kích trong lòng cũng không khỏi nồng đam hơn vài phần. Nhưng mà, điều khiến đám người Từ Dương không nghĩ tới chính là, Chờ ở điểm xuất phát, cũng không phải mấy người thác bạt hoành, mà là ba cỗi thị thể đã lạnh như băng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại đao mãng hán đồng hành cùng với lão giả dáng người tương đối thấp bẽ kia kinh hãi thất sắc nhào tới, nhìn ba đồng bọn ly kỳ chết chóc vô cùng phẫn nộ. Nhìn vết thương này, hẳn là bị người dùng công pháp ma tộc giết chết, trước ngực đều có một đạo kiếm ngân ấn ký rất rõ ràng. Là ngươi, chủ nhân của Vĩnh Hằng Kiếm, chính ngươi làm. Từ dương thật sự không nói gì, nhìn hai tên này đột nhiên một mực khẳng định là mình làm, không đợi từ dương mở miệng giải thích cái gì, nữ đế đã nhí mày tiến lên một bước, theo bản năng ngang qua trước mặt từ dương. Sự tình còn chưa rõ ràng, các người đừng kết luận lung tung, thắp bạt hoành bọn họ còn có ba người chưa về, các người dựa vào cái gì đem tội danh rơi vào trên đầu từ dương, huống chi, ba ngày này hai người ta như hình với bóng, hắn căn bản không có thời gian, cũng không có động cơ giết ba người này. Đại đào mãng hán lạnh lùng nhìn về phía nữ đế. Đủ rồi, thật là một đôi cầu nam nữ chật vật vi gian, giết người của chúng ta, các người tự nhiên có thể ít phần một phần cơ duyên, thật ngoan độc gia hỏa, xem chiêu. Huynh đệ, miệng đặt sạch sẽ một chút. Người có thể oan uống ta, nhưng những cái này cùng á tuyết không quan hệ, ta muốn người thu hồi lời nói mới rồi, đại đào mãng hán lo gì khác, ba huynh đệ của mình cứ như vậy không rõ ràng, hán đã mất đi lý trí vốn có. Rút đao chém ngang xuống đao phong cuồng mãnh trong nháy mắt bộc phát sinh ra lực đạo kinh người của nguyên thần đình phong cảnh dưới chân tử dương chấn động mạnh vọt tới trước mặt tuyết thanh hàn trở tay vung tay áo dài đao phong lạnh thấu dương này trong nháy mắt bị rời về phía rừng rậm ầm ầm tiếng trầm ấm bộc phát lễ đao dài chừng mấy chục thức liên tục đứt hơn 10 gốc cây cổ thụ chọc trời đủ thấy đao phong này sắc bén cỡ nào một đợt nội chiến không hề báo trước cứ như vậy diễn ra tử dương lấy một chọi hai vẫn thành thạo Nhưng hán căn bản không muốn hạ sát thủ, nếu thật sự giết chết đại đao mãng hán của người lùn này, mình sợ là không có biện pháp xóa bỏ tội danh này. Nữ đế cũng không vội động thủ, một mặt nàng đối với thực lực của tử dương tràn ngập tin tưởng, mặt khác, nàng cũng đang bình tĩnh suy nghĩ nguyên nhân phát sinh hết thầy, dùng tinh thần lực cường đại của bản thân cảm giác chung quanh, bắt được manh mối. Búp bóp Liên tiếp hai ngón tay kỉnh khí bạo phát, tử dương tại chỗ phong bế huyệt đạo của hai người này, tạm thời phong ấn linh lực của bọn họ Hai người giống như một vũng bùn mềm không tự chủ được ngã xuống. Từ Dương, có bản lĩnh ngươi ngay cả chúng ta cũng xiết, làm bộ làm tình cường giả gì. Đúng lúc này, Tháp Bạt Hoành mang theo hai người còn lại xuất hiện kịp thời. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tháp Bạt hoành vẻ mặt kinh ngạc, hai người bên cạnh càng hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Lão Tam, làm sao có thể như vậy? Ngươi hỏi hắn ta, Hắn đã giết huynh đệ chúng ta, còn không chịu thừa nhận, thắp bạt hoành sắc mặt ngưng trọng đi tới trước mặt từ dương, vẫn là khách sáo như thường ngày, bất quá từ dương cũng khinh thường giải thích cái gì, chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn nữ đế một cái. Nữ đế tự nhiên biết ý, tại chỗ triệu hoán gia huyền hỏa cự viên cường đại, lần thứ hai khiếp sợ năm người trước mặt này. Ta đã cùng chủ nhân hoàn thành hiến tế, ba ngày nay, hai người bọn họ vẫn luôn ở chỗ sâu nhất trên đảo của ta, trừ phi lúc mới tới đã hạ sát thủ nếu không tuyệt đối sẽ không phải do hai người bọn họ làm. Huyền hỏa thái thản lại nghiêm trang đi ra làm chứng, nhưng trong mắt mấy người thác bạt hoành, khi thế cường đại kia càng giống như một loại uy hiếp, bao kệ có phải Từ Dương làm hay không, bọn họ can bản không có năng lực báo thủ cho huynh đệ nhà mình. Thôi, ta tin tưởng tính cách của Từ Dương các hạ, nếu như hắn thật sự có tâm động sát nghiệm, có thể đem chúng ta đều diệt trừ, phối hợp với huyền hỏa thái thản lực này, diệt trừ chúng ta cũng không phải việc khó. Theo ta thấy rất có thể là ma thú cường đại trên đảo này phát động đánh lén đem bà huynh đệ an táng đi chỉ trong lúc nói chuyện tháp bạt hoành liền trấn an cảm xúc của mọi người đem cho khôi hài này mạnh mẽ đẻ xuống sắm vai hòa sự lão không biết trong lòng từ dương chuyện này đã có đáp án chân chính bảy người không hiểu sao lại treo ba người bầu không khí đội ngũ lập tức trở nên tệ hơn vài phần tuy nói có tháp bạt hoành hòa giải tích oán cũng không lập tức bộc phát nhưng ai cũng có thể cảm giác được bốn người còn lại đều tràn ngập oán hận với tử dương không ai biết khi bọn họ rời khỏi hòn đảo này ba thi thể bị chôn vùi đã lặng lẽ mở phần mộ lộ ra một lòng bàn tay đẫm máu lạnh lẽo thuyền lại một lần nữa khởi hành đám người tử dương tiếp tục xuất phát sâu trong biển đông chỉ là theo đường bay không ngừng xâm nhập trong không khí bắt đầu tràn ngập ra một loại khí thức máu tươi cực kỳ nồng đầm quan trọng hơn là tử dương phát hiện đạo chi căn nguyên trong khong khi bat đau tran ngap ra mot loai khi tuc thể mình sinh ra thập phần cộng hưởng mãnh liệt thuần túy là phản ứng bản năng từ dương trước tiên đi tới bong tàu khoanh chân màu ngồi mang theo gió lạnh gào thét trong biển vận chuyển xung quanh đạo lực cường đại toàn nguyên rất nhanh một đạo thái cực đồ đằng cực lớn từ trên đỉnh đầu từ từ leo lên đem toàn bộ thuyền hoàn toàn bao phủ đồng thời hướng hải vực chung quanh phát ra từng trận từng trận từng đạo chi ba động Nữ đế thời khắc không rời thủ hộ bên người từ dương nhưng nàng cũng phát hiện mùi máu tươi này từ hồ còn đang cường hóa phảng phất trước mặt phiến hải vực này càng giống như một tòa thủy mộ hồng nổ. ầm ầm Trong nháy mắt không hề báo trước, một tính cự thú vô cùng nóng nảy đột nhiên bộc phát, một đạo cường giả trong biển đuôi cá toàn thân phiếm ngân sắc quang mang chậm rãi hiện thân, cả người nằm ở khoảng cách ngàn thước trước mọi thuyền. Kỳ quái chính là, người này lại có thể bằng vào khí tức của mình, đem trong sóng nước chung quanh tách ra, giống như một thần trích trong biển nhìn xuống sinh linh trong sóng biển. Chào mừng đến với sự kết thúc của biển đông. Có thể đi đến đây, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của ngươi, nhưng từ bây giờ Ngươi sẽ đối mặt sinh từ lựa chọn cùng thử thách. Nữ đến nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được khí tức ba động cường đại của đối phương, ít nhất ở trong biển rộng này, thực lực của đối phương hẳn là đã áp đảo nguyên thần canh, đạt tới cường độ thần anh cấp. Phán xét chúng ta, ngươi dựa vào cái gì? Coi như là thao thiết, ở trước mặt chúng ta cũng không có tư bản cuồng ngạo, cường giả màu bạc lạnh lùng cười nói. Ta là Hải Linh Tướng, chua tể của thâm canh Đông Hải cũng là thủ hộ nhân của các người gặp thảo thiết đại nhân, nếu ngay cả cửa ải này của ta cũng không qua được, các người ngay cả tư cách gặp thảo thiết đại nhân cũng không có. Từ dương đã có chút không kiên nhẫn, quanh thân đạo quang mờ mờ, đột nhiên một bước lên không mà lên, vĩnh hàng thần kiếm bay ra, trong đêm tối hán chân đạp tùy ý cuộn cuộn mây sóng, đúng là một bộ tư thái muốn phán xét chúa tề trong biển này. Người xác định muốn cự tuyệt tuân theo quy tắc của ta sao? Nếu như vậy, người bỏ đi cơ hội sinh tồn Tạ cũng đem lật úp các người trước thuyền này, hủy diệt các người tất cả các người. Tử Dương cười. Người có thể thử. Ưm ấm. Hải Linh tướng cũng không khách khí, đối mặt với cường giả từ bên ngoài khiêu khích. Phương thức duy nhất hắn có thể chứng minh mình chỉ có thể hiện ra thực lực, như vậy mới có thể bảo vệ uy nghiêm của mình. Tam xòa kích trong tay giơ lên cao, sóng biển cuồn cuộn sau lưng gà thét mà đến, chỉ riêng một đạo sóng này đánh xuống, cũng có mấy chục trượng cao muốn lật đổ con thuyền này cũng là dễ dàng đi đế được tử dương chỉ dẫn lập tức bay lên trời đi tới trong phạm vi đạo quang tử dương bao phủ nói đến cũng lạ trong khu vực ánh sáng này phảng phất bên ngoài ồn ào náo nhận lập tức an tĩnh rất nhiều loại cảm giác này giống như là đi tới không gian độc thuộc về tử dương chúa tể cảm xúc sao động cùng uy áp biển mãnh liệt đến từ đối phương cắt giảm hơn phân nửa tử dương làm rất đúng chỗ từ đầu đến cuối đều không buông tha con tàu này cung cấp cho đám người thác bạt hoành chỗ che chờ đầy đủ Điều đáng nói chính là, đối mặt với đại địch như vậy, người trong thuyền lại một chút phản ứng cũng không có, hoàn toàn đem nguy hiểm này ném cho hai người Từ Dương để ứng phó. Ta chỉ ra tay với ngươi ba lần, hơn nữa sẽ không giết ngươi, nhưng hy vọng ngươi sau khi bị thu phục, có thể chỉ đường cho chúng ta, đây là thao thiết cùng chúng ta ước định. Hải Linh tướng cũng không đáp lại Từ Dương, chỉ lạnh lùng hừ cười một tiếng, trong tay tam xoa kích linh quang bạo trướng, lúc không trung tập trung khí tức Từ Dương. Ầm ầm một đạo linh lực cực quang vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát lúc này đây mạnh như tử dương cũng cảm nhận được một tiêu nguy cơ không thể không nói cường giả thần anh cảnh thực lực tổng hợp so với nguyên thần cảnh cao hơn cả một đẳng cấp đạo quang mờ mờ thái cực đồ tự mang theo lực phòng ngự trong nháy mắt kéo đầy cứng rắn chống lại sóng linh quang bạo dặn này tử dương vĩnh hằng thần kiếm ngang ở trước mặt bằng làm giác quang mang bành trướng đến cực hạn khuếch tán ra từng đạo bích ba rực rỡ mà trong khoảng thời gian này Hàn nguyệt công của nữ đế cũng phát huy ra tác dụng, tựa hồ hàn nguyệt chi khí cùng vĩnh hàng thần kiếm mang theo khí tức, phát ra tác dụng bổ sung lẫn nhau, làm cho băng hàn lĩnh vực này lần thứ hai mở rộng, xinh xinh đem tác dụng của hải linh đứng hải chi lĩnh vực triệt tiêu hơn phân nửa. Xem ra người thật đúng là có chút bản lĩnh, nhưng thật không may, người trên biển không có bất kỳ cơ hội. Hải chi tức hầu, ấm ấm, trong phút chốc, sóng biển vô biên bật lên. Vô số nước biển điên của ngưng tụ về phía đỉnh đầu Hải Linh, mở ra một màn sáng màu lam vô cùng rực rỡ. Cùng lúc đó, sóng vô tận này hình thành một cỗ thủy long ngưng thật, đánh về phía từ dương giữa không trung À, ở trước mặt ta sử dụng long lực, ngươi là đang đùa sao? Từ dương một kiếm đánh ra, đồng dạng là một đạo hàn băng cự long hồn màu lam nước đánh ra, cùng độ đảo thủy long phía dưới kia quanh đụng cùng một chỗ. Ẩm Ẩm! Lực phản chấn cường đại cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem hơi nước chung quanh hất bay ra ngoài hải linh đem kiêu ngạo nguyên bản chúa tề giả cắt giảm hơn phân nửa bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong đợt đối kháng này bản thể của mình bị trùng kích thật lớn ngay cả thân ở trong nước biển hải linh sẽ đối với năng lực kéo dài của mình có lòng tin thật lớn nhưng cũng không chịu nổi lực lượng bành liệt mà cường hoành của đối phương va chạm như thế còn hai lần nữa ngươi phải cẩn thận thanh âm của từ dương vẫn thành u điềm đạm như vậy giống như là đang chơi một trò chơi căn bản không cảm nhận được bất kỳ áp lực đối kháng nào. đích xác, người này mạnh hơn nữa so với thao thiết vẫn có chênh lệch rất lớn. từ dương ngay cả thao thiết cũng không sợ, còn có thể sợ hắn một người trông cửa. vĩnh hằng kết giới. lần thứ hai ra tay thuận thế mà phát ra, vĩnh hằng thần kiếm bảo thể phóng xuất ra một cỗ sát khí vô cùng lạnh như băng, tập trung ở hải linh tướng khí tức sau đó đối với tinh thần lĩnh vực của hắn sinh ra tác dụng áp chế thần lớn. tư áp chế thật đáng sợ. tên này. Vì sao có thể sử dụng lực lượng của ma tộc? Hải Linh tướng vội vàng ra tay, lợi dụng năng lực thân thể đặc thù mạnh mẽ cắn nuốt một đạo bản nguyên hải chi thuần túy, vì mình tiến hành ra trì hiệu quả tinh lọc, nào ngờ còn không đợi đắc thù động tác này của hắn. Một kích cuối cùng của Từ Dương đột nhiên bột phát. Lưu Đình Vạn Quân Sư Trên chín bầu trời, một đạo kinh lơn màu tím lần thứ hai chi thuan tuy vi minh tien hanh gia tri hieu qua, lưu điện khủng bố dưới duong đot nhien boc phat loi đinh van dắt của Vĩnh Hàng qua loi đien khung Kiếm đánh xuống.